Phạm Phòng Át Còn gọi là Phạm Bạch Hũ Khoảng thế kỷ thứ 10, giỏ tướng đời Ngô Đinh Quê Đằng Châu, Kim Thi, Hưng Yên Tham gia trận Bạch Đằng cuối năm 938 chống Nam Hán Ngô Quyền mất, ông chiếm giữ đất Đằng Châu là một sứ quân Từ 966 đến 968 Sau theo đinh bộ lĩnh đánh dẹp các sứ quân khác Tự Điển Bách Khoa Việt Nam tập 3 trang 397, nhà xuất bản từ Điển Bách Khoa, Hà Nội 2003. Phạm Bạch Hổ quê ở Đằng Châu, Kim Động Hải Hưng. Bà mẹ ông nằm mộng thấy Sơn Tinh Bạch Hổ mà có mang. Nhân niềm mơ thấy hổ trắng mới đặt con là Bạch Hổ. Lớn lên, Phạm Bạch Hổ có sức khỏe bạc Sơn Cử Đình, giỏ nghệ tuyệt luân. Khi Ngô Quyền mang quân từ châu Ái ra Bắc đóng ở miền Lương Xâm đón đánh quân Nam Hán, và Bạch Hổ hiến kế xin chọn quân tinh nguệ rủi nhanh về Đại La giết Kiều Công Tiển để trừ kế quả tâm phúc. Ngô Quyền nghe theo mới sai ông đem quân đánh ướp, chém đầu Kiều Công Tiển rồi đem quân quay lại, cùng Ngô Quyền chiến thắng giặc Nam Hán. Hoàng Thao cùng toàn bộ binh quyền của chúng dùi xác với dòng Bạch Đằng Giang. Phạm Bạch Hổ làm quan giỏ dưới triều tiền ngô dương, ngô quyền. Khi tiền ngô dương mất, dương Tam Kha chiếm ngôi. Ông đã cùng kiều công hãng, đổ cảnh thạc, dân dân, lật đổ Tam Kha, đưa con ngô quyền trở lại ngôi vua. Năm Tân Hợi, năm 951, hậu ngô dương phong Phạm Bạch Hổ làm phòng ác, ra trấn giữ dùng Hải Đông. Ông xây dựng Trúc Thành ở Đằng Châu làm lị sở. Hậu ngô dương mất. Các hào trưởng nổi lên các cứ từng dùng. Phòng ác Phạm Bạch Hổ chiếm châu đằng, trở thành một sứ quân hùng mạnh. Khi Trần lãm giao binh quyền ở bố hải khẩu cho đinh bộ lĩnh, Phạm Bạch Hổ đem quân quy phục, lập nhiều công lao, giúp đinh bộ lĩnh thống nhất đất nước. Du Đinh phong Phạm Bạch Hổ chức, thân dệ tướng quân. Năm 980, hai cho con Du Đinh bị sát hại. Nhà bác tống lâm lè đem quân xâm lược nước ta. Lúc ấy, Thiếu đế nhà Đinh mới lên 6 tuổi, tướng quân Phạm Cự Lượng sướng suốt tôn thập đạo tướng quân Lê Hoàng thay cho nhà Đinh. Lên ngôi hoàng đế để có người tổ chức và chỉ đạo cuộc chiến đấu chống giặc Bắc. Vua Lê Hoàng một mặt sai sứ giả sang nhà Tống cầu Phong, một mặt gấp rút chuẩn bị lực lượng kháng chiến. Lúc đó triều đình Tiền Lê không thiếu các tướng có thừa dũng lực, đột phá, chém tướng, nhưng thiếu người có tài điều động lương thực để nuôi quân sĩ. Thân vệ tướng quân Phạm Bạch Hổ bây giờ đã 79 tuổi, tâu sinh cán đáng việc trụ liệu quân lương. Vua Lê lo ông tuổi cao khó nhọc. Phạm Bạch Hổ khẳng khái đáp. Thần lúc tráng niên theo tiền ngô dương đánh giặc Nam Hán có chút công lao. Này tuy tuổi ngót 80, nhưng mỗi bữa còn ăn hết vài đấu gạo. rong rủi trên mình ngựa cả ngày không mệt, gân sức còn mạnh, há sợ vì quân bắt Tống Vua Lê khen dũng khí, phong Phạm Bạch Hổ làm bình tống đô liệu lương quan mang quân bản hộ ra đóng ở vùng thiên bản trù liệu quân lương. Năm Quý Mùi, năm 983, lão tướng quân Phạm Bạch Hổ về trời. du Lê đại hành phong làm phúc thần. Nhân dân Đằng Châu dựng đền thờ trên nơi đóng quân khi ông còn là sứ quân phòng ác. Đền Đằng Châu rất linh thiên. Diệt điện U Linh và lĩnh Nam chích quái chép. Khi Lê Long Đỉnh chưa lên làm vua, một hôm tổ chức bơi thuyền ở khúc sông trước cửa đền Đằng Châu, bỗng gặp mưa to, bèn khấn xin thần phù hộ. Thần hiển linh làm cho bên sông này tảnh ráo, trong khi đó bên kia vẫn mưa như trút nước. Nhân dân kinh ngạc truyền tụng bài thơ khen ngợi thần. Mỹ tai đại dương uy linh trọng, Đằng Châu thổ địa lại an ninh, khước giao phong vũ vô xâm phạm, Ná biên bàn bái, Ná biên tinh, Dịch, Khen thai thần tướng, Thực quy linh, Khiến đất đằng châu hưởng thái bình, Đã bắt gió mưa dừng bước lại, Nửa trời tuôn nước, Nửa trời xanh. du Lý Thánh Tông đi đánh chim thành lần thứ hai, Qua đền đằng châu, Cầu thần âm phù thắng trận. Thần báo mộng, Quá ra con chim, Đậu trên cột bường thuyền chiến, Trời đang gió nam chuyển gió bắc, Lại đội chiến thuyền thuận gió mà tiến lên. Đến cửa tư dung, từng đàn cá nổi lên trước mũi thuyền cho quân sĩ đi lên đổ bộ. Quân chim thành bày trận chưa kịp giao phong, thì một cơn dông lớn nổi lên, các bụi mù trời cuốn vào trận địa. Quân chim thành tan dở. Khi ban sư về Thăng Long, vua lý cho ghi vào tự điển 8 chữ. Điển tích truyền linh, ngư đầu hô độ Có câu đối minh họa như sau. Ngư đầu hô độ, chim vô địa, điển tích truyền linh, diệt hữu thiên. Tạm dịch. Thuyền đi giúp chim không đất, buồn đậu chim đưa, diệt có trời. Tương truyền. Đền thờ sứ quân phạm phòng ác ở ngoài đê thường bị nước sông xối vào. Đêm đêm, người ta thấy như có xe ngựa, quân lính phòng hộ. Cho nên đoạn đê này, tuy thấp mà nước sông không hại được đến đền. Đời Lê Cung Đế, 1522-1527 Đổi dựng đền lên trên đê. Lúc sắp dựng xong đền, một đêm người đốc công và toán thợ nằm dưới chân đê, nghe mang máng có tiếng mai cuốc, hình như có việc thổ mộc. Sáng ngày, xem đã thấy đền đã chuyển về phía tả đê độ 3 thước. Sứ quân Phạm Phòng Ác được thờ ở 70 đền trong các tỉnh Hải Hưng, Nam Hà, Ninh Bình, dân dân. Có dễ đối minh quạ Giang sơn thất thập du kim dương khí tráng qua châu Tạm dịch Bảy chục giang sơn mở ngoặt đền miếu đóng ngoặt Dưỡng khí nay còn làm đẹp châu qua Trong đền đằng châu có đôi câu đối Một dễ nói về chí của sứ quân phạm phòng ác lúc sinh thời Và một dễ nói về sự linh thiên khi sứ quân đã thành thần Bá chủ hùng đổ thập nhị sơn hà dư cố lũy, thần cao linh khí bán gian tinh vũ thử tiền gian, tạm dịch. Bá chủ lớn lao mưu lược non sông 12 nơi lũy cũ, thần cho tỏ rõ linh thiên dòng chia mưa nắng trước sông này. Khi Lê Long Đỉnh, tức vua ngoạ triều, lên ngôi đổi đằng châu làm phủ Thái Bình, cho nên đền đằng châu có bức đại tự đề như sau. Thái Bình Dương Phủ, tức là Phủ của vua Thái Bình. Còn đền miếu ở các nơi trong nước thì lại đề Đằng Dương Điện, tức là đền vua Đằng. Hoặc là Đằng Dương Miếu, tức là miếu vua Đằng. Vì thần quê ở châu Đằng, chữ Đằng nghĩa là cây mây, nên tục gọi thần là Thánh Mây. Đầu thế kỷ 20, Tiến sĩ Khoa Nhâm Thình, 1892, Chu Mạnh Trinh, Làm án sát tỉnh Hưng Yên Viết một bài thơ khắc ở đền Đằng Châu Trong dịp trùng tu như sau Ngô hậu đinh tiền Sư dĩ phi Đằng Châu chù đạp bích mê duy Tan thương hồi thủ thiên niên quốc Trở dậu tương dương thất thập từ Tạm dịch Đinh trước ngô sau Việc đã qua Đằng Châu sự nghiệp cũng phai nhòa Ngoảnh nhìn dâu bể ngàn năm đó Còn lại tôn nghiêm bảy chục tòa.